chương hai trăm tám mươi năm tiềm tàng đối thủ trong căn phòng yên lặng ngồi xếp bằng trên giường tiêu viêm chậm rãi mở khăn mắt màu đen đúng lúc này tinh quang chợt hiện một chuột trọng khí theo ít hầu buôn ra tiêu viêm trên khuôn mặt mơ hồ tỏ ra hào quang nhàn nhạt, nhạt hiển nhiên lần tu luyện trong cơ thể đấu khí cơ hồ lại tăng tiến năng lượng ẩn chứa trong lạc đột này thực khổng lồ cho dù ta nhiều lần luyện hóa như vậy vẫn như cũ thừa lại một lượng lớn cặn thụ trong cơ thể đấu khí càng ngày càng hùng hồn, Tiêu Viêm nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, "Thật quá, có loại năng lượng này nhưng cũng phải trả giá rất lớn." Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm tay phải nhoáng lên, một đoàn hỏa diễm màu xanh bốc lên, ít mùi hỏa diễm, cơ hồ là ẩn hiện màu đen, cuối cùng bị Tiêu Viêm hoàn toàn hấp thụ về ngón giữa, nhất thời Ngón tay thon dài trở lên đen kịt như mực Nhìn thoáng qua có chút quỷ dị à, Lạc độc càng ngày càng đậm Nhìn màu sắc trên ngón tay càng trở lên đậm hơn Tiêu viêm lắc lắc đầu Ngón tay quay về phía trước giường điệp nhẹ Mực trụ cứng rắn nhất thời bị ăn mòn hình thành một cái lỗ trống Quên đi, chỉ cần đoạn được thất huyễn thanh linh tiên Có thể làm sư phụ thất tỉnh Đến lúc đó mấy cái vấn đề này hẳn là có biện pháp giải quyết Nhìn chầm chầm vào ngón tay thật lâu Tiêu viêm lẩm bẩm nói Mặc dù thế này nguy hiểm Nhưng hai ngày nay Năng lượng được hấp thu từ lạc độc Cũng cho ta một lượng cỗ lực lượng xa xỉn Dự theo mức độ này Đợi đến khi lạc độc trong cơ thể La Văn Kiệt Hoàn toàn hấp thu hết Chỉ sợ đủ cho ta từ lục tinh Tới thất tinh đấu sư Hơi lắc đầu Ngón tay Tiêu viêm thu lại Mẫu sắc đen kịt nhanh chóng rút đi Một lát sau sau đó trở thành Về một vẻ bình thường Con crack Lúc tiêu viêm thu hồi bàn tay cửa phòng Đóng chặt lại bị đẩy ra Hai bát ông lượt miếng đi tới liếc mắt đảo qua tiêu viêm Nhìn sắc mặt không được tốt của hắn Không khỏi cười nói Như thế nào đi làm lan gia tộc Vì người ta khinh bị sao Nếu không lần sau để ta đi cùng ngươi Bát đặc dĩ lắc đầu Tiêu viêm từ trên giường nhảy xuống nói vẫn là cái chuyện về lạc độc dị hỏa của ta tựa hồ không làm được gì nó mỗi lần giúp lạc lan kiệt khu độc lạc độc trong cơ thể ta càng ngày càng lồng hậu càng ngày càng lung đậm sao em vệ hải bân ông ra tôi trách câu mày nói nếu như vậy đừng khu độc cho hắn nữa ta không tin tưởng người là cái loại người tốt lành như thế hơn nữa người tựa hồ cùng lập lan gia tộc lập lan yên yên có chút ân oán ta muốn thất viễn thành lừng tiền chẳng nói, chúng ta đi cấp đoạt tiêu viêm nhún vai thản nhiên nói việc này không thể làm được là ba gia tộc bởi vì có là ba nhân viên cùng vân nam tông quan hệ cực tốt ở nước gia tộc này tại đế quốc cũng cực kỳ có phân lượng nếu như bọn họ gặp chuyện không may mà nói lão yêu quái trong hoàng thất cũng sẽ ra tay ngươi cho rằng chúng ta có thể thực lực kháng cự hai đại thực lực lấy sao hải ba đông ngượng ngùng cười nói Việc đó thì chưa cần thiết, hiện tại muốn có được thất huyễn thanh linh tiên Cũng chỉ còn cách là chữa khỏi cho Lạc Lan Kiệt Mặc dù là độc này rất nguy hiểm Nhưng ít nhất, hiện tại đối với ta không có phát sinh thương tổn gì Tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu Trải qua phân tích của Hải ba Đông Trong lòng của hắn thực sự xuất hiện vài phần gương trọng Nạp Lan gia tộc không hồn là một trong đế quốc đa dạng gia tộc, có rất nhiều thế lực cường đại sau lưng. "Tiểu Ngươi, chỉ cần ngươi đừng đem chính mình hủy lấp, ta còn chờ ngươi luyện chế phục linh từ đàn trước." Giang Tay Hải Bá Đông nói, "Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem dược liệu đầy đủ thu thập, ta sẽ thay luyện chế." Lý nói riêng cỡ là bởi vì vật nộ niên làm chết linh hồn có chút tổn thương. "Không quá, việc chế phục linh từ đàn." Hẳn là không có việc gì Tiêu viêm chậm rãi đi tới bên cạnh bàn Đem tạp vật bên trong bàn mở ra Sau đó thử lập rơi lấy ra một cái dược đỉnh thuận viện nói À, ta đối với người đương nhiên có lòng tin Cười gật đầu, hãy bắt đầu nhìn hành động của tiêu viêm Có chút ngạc nhiên, nói Người đây là Ta xem ngươi hay là trực tiếp tiếp tục đi ra ngoài dạo chơi đi Ta muốn bắt đầu tu luyện luyện dược thuật Tiêu viêm từ lạp sới lấy ra từng dạng dược liệu khác nhau, hướng về phía Hải Ba Đông cười nói: "Anh, ta mới về không lâu." Nghe vậy Hải Ba Đông cười khổ lắc đầu. Một lát sau nhìn thấy Tiêu viêm nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn, đành bất đắc dĩ bĩu môi nói: "Quên đi, người cứ luyện tập. Ta đi ra ngoài một chút." vừa nói hắn xoay người mở cửa phòng, không định nguyện bước đi ra ngoài. Hắn cũng biết trong quá trình luyện dược sư luyện chế đan dược sẽ không thoải mái nếu có xung quanh có người với giày. Nhi cơm hồng chậm rãi nóng lại. Tôi lúc này mới đem ánh mắt hướng về phía dược định trước mặt. Bàn tay chậm rãi cầm đít dược liệu trên mặt bàn, khẽ cau mày trầm ngâm. Trải qua thời gian 1 năm khổ tu trong sa mạc, đặc biệt gần nhất bởi vì dùng điện hoạt niệm tâm là giấc cơ khiến cho thanh liên điện tâm hòa kế hợp tăng cao. Hắn có lòng tin Muốn gạo hành tam phẩm luyện dược sư cũng không phải chuyện khó khăn, bởi vì tam phẩm luyện dược sư chú trọng nhất là năng lực điều khiển hỏa diễm. Mà ở điểm này, tư viêm thậm chí có tự tin cùng tứ phẩm luyện dược sư so sánh. À, nhưng mà cho dù là như vậy, muốn thuận lợi lấy được vị trí quán quân trong luyện dược sư đại hội cũng không phải chuyện dễ dàng. Đối thủ đâu phải là ngọn đèn cạn dầu. Thật dài lắc đầu, tư viêm nhớ tới hôm nay gặp Hiếu Đinh, Đệ tử của cổ hà, mặc dù chưa đích thân thấy hắn, đối phương sang tay, bất quá lấy bản lĩnh của cổ hà. Đệ tử mà hắn dạy dỗ tương nhiên khó có thể, có khả năng trở thành phế vật. Hơn nữa, tại lúc đối mặt, tiêu viêm cũng xác định cảm nhận được đối phương. Trong lời nói của đối phương ẩn chứa một sự tin tưởng. Luôn tin tưởng này không phải là giả tạo. Đây là một người thực lực đích xác có chút tiền vốn mới có khả năng sở hữu mặt tay chặt sát dự địch lạnh lẽo, tiêu viêm đột nhiên vướng vai khẽ cười nói: đương nhiên ta cũng không phải ngọn đèn dầu cạn, nếu không tại luyện dược sư đại hội bị đánh bại bởi liễu linh, vậy chẳng phải nói ngay cả sư phụ so với cổ hà cũng kém hơn sao? đây chính là không được. chậm dãi thở một hơi, tiêu viêm mím môi, sau một lúc lâu, tạ nhiên cười cười, co ngón tay khẽ bắn tới dự địch một luồng hỏa diễm, thanh sắc hỏa diễm nhanh chóng tiến vào theo một đạo âm thanh rất nhỏ, thanh sắc hỏa diễm tại phía trên dược đỉnh bốc lên. trước tiên thử luyện chế tam phẩm đan dược xem sao. bàn tay đặt trên mặt bàn, qua các loại dược liệu, cuối cùng dừng lại vài cọng dược thảo. lòng bàn tay hơi khum lại, hấp lực rất nhỏ, nhanh hút chúng vào bên trong lòng bàn tay, sau đó tùy ý bỏ vào trong dược đỉnh. nhìn chăm chú dược liệu bị một xanh hỏa diễm tách ra tiêu viêm khẽ gật đầu trong áp tự động hiện lên phương thuốc của một loại tam phẩm luyện dược. Phương thuốc này đều là tại lúc tu luyện, dược láo thỉnh thoảng lấy linh hồn lực, quán chú cấp cho tiêu viêm, hiện giờ muốn sử dụng đương nhiên cực kỳ đơn giản. Tính, thần, đàn, tam phẩm, đan dược có thể khiến cho người dùng ở trạng thái tu luyện đối với cảm ứng tiền địa năng lượng bên ngoài càng thêm mẫn cảm thu năng lượng tốc độ cũng sẽ tăng cao tài liệu luyện chế thanh tâm tam dược thảo ba tuổi mật tâm quả đã chín hấp thu tuổi tam giải ma hạnh một miếng trong đầu chậm rãi nghiên cứu vi chép dữ liệu trong phương thuốc hồi lâu sau tiêu viêm mười ngón tay nhẹ nhàng thon thả di động nhất thời hỏi dưỡng trong dực đỉnh mãnh liệt bốc lên theo tiêu viêm bắt đầu luyện dược nhiệt độ cũng từ từ để cao Sương khó nhịn nhặc từ dự định cuối cùng cũng lật lở bích trong gian phòng, khiến cho mây mờ có chút lượn lờ. Mấy lần đầu tiên luyện chế loại dan dược này, cho nên hai lần đầu không có gì quá bất ngờ xảy ra. Khi tiêu viêm hỏa tiêu hủy hết toàn bộ dược liệu, bất quá cũng không làm cho hắn thất vọng. Dù sao, luyện chế dan dược thất bại ngay cả sức lão có đích thân ra tay cũng khó có phát hành khỏi cho nên khi dừng lửa tổng kết kinh nghiệm thất bại tiêu viêm nhanh chóng nắm giữ hỏa hầu đan dược tại lần thứ ba luyện chế một quả tinh thần đan tròn lộng lẫy sau hơn hai giờ giằng co rốt cuộc xuất hiện nhìn bình tinh thần đan nằm trên an tĩnh tiêu viêm lau mồ hôi trên trán một phen hài lòng cười cười sau đó khởi hỏa tiếp tục luyện chế tiêu hao thời gian đến quá trưa tiêu viêm luyện chế tinh thần đan sắc cấp thất thành công đã đạt đến, đến tốc độ ổn định đáng khảng quan, đống dược liệu trên mặt bàn cũng không còn bao nhiêu. Ba hoàn tinh thần đan đã làm trong mình ngọc, cẩn thận thu xếp bình ngọc, trước ba hoàn tinh thần đan tu vào trong lạc giới, thân xác mệt mỏi, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cơ hồ không có thể che giấu được bao sạch sẽ bản mặt. Sở rong cất bước chân với chiếc quỳ ngoài đi về phía giường mộ. Khi tiêu viêm tỉnh dậy, phát hiện đã là sáng sớm ngày hôm sau, có chút mệt mỏi từ trên giường đứng lên, tiêu viêm nhìn căn phòng trống trải. Bắt đầu cười lượt chết án dược quả nhiên là việc mệt mỏi, phát tội tinh thần thật quá lớn. Rời khỏi giường, tiêu viêm đơn giản rửa mặt mũi, đợi đến khi hoàn toàn khối phục thanh tỉnh, mới hướng đại môn của Lạp Lan gia tộc đi tới, bắt đầu việc khu độc hôm nay cho Lạp Lan kiệt. mặc dù một ngày thời gian không thấy hải ba đông đến, bất quá tiểu viêm vẫn không lo lắng gì. lấy thực lực của lão gia hỏa ở gia mã đế quốc chịu bảo vẫn nắm tông tông chủ, sợ rằng không có ai có thể tạo thành phiền toái cho hắn. hôm nay khu động cùng những trước đại khái giống nhau, vẫn chưa có sự kiện đặc thù gì phát sinh. đợi đến khi khu động trò là văn kiệt xong, tiểu viêm cũng theo yêu cầu ngồi ngoài phòng khách của gia tộc một hồi đang ngồi nhàn nhã, Lạp Lan Yên Yên không biết vì sao có hứng thú tiến đến gần hỏi thăm Tiêu Viêm một ít về chuyện tình cảm của hắn. Bất quá mấy vấn đề này đều bị Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng cùng ngữ điệu hờ hồ mà chặn lại. Đối với nữ nhân này, mặc dù hiện giờ nàng tự hồ so với năm đó đã thay đổi rất nhiều, nhưng Tiêu Viêm vẫn khó có thể đối với nàng sinh ra cảm giác. Lời có Lạp Lan Yên Yên, tự nhiên cũng có liễu hình tiểu sắc trong lúc Lạp Lan Yên Yên cùng Tiêu Viêm nói chuyện. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn lóe qua như không ngừng quét đến. Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn như cũ là nụ cười, nhưng Tiêu Viêm lại thấy rõ ràng, tựa hồ có chút khó chịu, lộ ra nhàn nhạt địch ý đối với chính mình. Bất quá hắn cũng nương ngoài nghĩ, Người khó chịu liên quan gì đến ta? Dị hỏa mà cổ hà coi trọng, ta cũng giám đoạt. Ngươi chỉ là đồ đệ chưa xuất sư, có cái gì làm cho ta e ngại sao? Ánh mắt của Liễu Linh càng lúc càng thêm băng lãnh mà tiêu viêm ngồi thở trong phòng khách gần nửa giờ sau mới đứng dậy. cáo từ bọn người làm lan kiệt đích thân ra tiễn khỏi đại môn làm lan xa tộc chậm rãi biến mất cuối tầm mắt của mấy người tiếp lại con người nhìn về phía tiêu viêm biến mất lão linh nghiêng đầu chuyển hướng nhìn lạc lan yên nhiên đột nhiên miệng cười nói não gia tử không biết vị luyện dược sư tên nhan kêu này người có biết gì đại lịch như thế nào nghe vậy lạc lan kiệt sửng sốt trật câu mày nói. Nham Kiêu tiên sinh là khách quý của Lạc Lan gia tộc chúng ta, ta chỉ quan hắn có thể đem Lạc độc của ta trục xuất hay không. Về phần hắn tuột cùng có thân phận thế nào ta không quan tâm. Người đuổi trẻ, lòng dạ phải rộng một chút, không lên vì chút việc nhỏ mà xuất hiện địch ý. Ngươi mặc dù là cổ hạ điện tử, bất quá ta dám nói, vị sư phụ sau lưng Nham Kiêu kia sợ rằng sắp so cái cổ hạ không yếu hơn đâu. Cùng với người như vậy là địch nhân, không phải chuyện gì tốt nạp lan kiệt nếp mỉm cười liễu linh ý vị thâm sâu thấp giọng nói Cánh mắt cay độc của liễu linh tự nhiên có thể nhận được hắn đối với tiêu viêm có một ít tâm tư à lão gia tử cứ lúi đùa ta cùng với nhau kiêu tiên sinh không nhận thức như thế nào cùng hắn ôm địch ý sắc mặt hơi thay đổi bất quá liễu linh cũng không phải thường nhân nhanh chóng thu liếm sắc mặt liếc mắt một cái nhìn nạp lan nhiên nhiên lông mày kẻ đen cũng hơi nhanh lạ Đạp Lan yên nhiên, nhiên cười dài nói Nếu thực sự là như vậy tự nhiên là tốt Nhàm kêu lại có lẽ Tại sao kém người Bất quá hắn tiềm lực Cực kỳ khổng lồ Nếu có cơ hội ta thật ra rất muốn kéo hắn tiến nhập Đạp Lan gia tộc Đạp Lan kiệt thẳng nhiên cười cười Không nhìn sắc mặt khó coi của liễu linh Xoay người bước vào trong đại môn Đạp Lan yên nhiên liếc mắt một cái bất đắc dĩ Vỗ nhẹ vàng liễu linh nhẹ giọng nói Người tốt nhất đừng làm sẵn bậy Gia Gia cũng đã nói hắn là khách quý của Lạp Lan gia tộc. Nói xong cánh tay nhỏ nhắn vuốt mái tóc trên trắng, bước kéo Lạp Lan tiệt đi về phía trước. Yên nhiên, nhiều năm như vậy người hẳn biết ta đối với người. Nhìn bóng lưng mềm người ưu nhã, nếu linh dị không được thốt ra. Xong lời còn chưa nói, Lạp Lan yên nhiên lưng vẫn quay về phía hắn, cánh tay bơ lên đằng sau. Và ánh nắng chiếu gọi, cánh tay giống như bạch ngọc trơn bóng thở dài nói. Ngươi hẳn biết Hiện tại ta không nghĩ đến mấy cái chuyện này Người nhiều lắm như vậy Có thể trở thành bằng hữu của ta Có lẽ ngày sau người có thể làm ta động lòng Bất quá ít nhất hiện tại Ta vẫn chỉ coi ngươi là bằng hữu bình thường Ta không phủ nhận người ưu tú Bất quá vẫn chưa đạt tới yêu cầu của ta Nằm nần nhân của lạp lan yên nhiên ta Không thể là người tầm thường Dứt lời Nàng không dừng lại Bước một mạch thẳng vào đại môn Ta biết người tầm cao Như vậy lần này ta sẽ dùng quán quân đại hội chứng minh với ngươi ta Liễu Linh có khả năng xứng với ngươi Nhìn bóng lưng mê người kia Liễu Linh trong mắt hiện lên tia cuồng nhiệt Làm người kết thừa vân Nam Tông Nạp Lan điên nhiên tại gia mã đế quốc địa vị cơ hồ so với đế quốc công chúa còn cao hơn Lấy ngạo khí trong lòng của Liễu Linh Tự nhiên muốn chinh phục loại đứa nhân này Vậy có thể chứng minh sự tu tố của hắn Chờ người lấy được quán cần rồi hắn nói âm thanh êm tai theo đại môn chậm rãi truyền ra. chờ xem, bỗng vài liễu linh xoay người lại, nhìn chăm chăm về viết, tiêu viêm biến mất lúc trước, âm hiểm cười. chương hai tấn cấp thất tình trách nhiệm cuối cùng. phía trên giường tiêu viêm ngồi xếp bằng, lúc này trong phòng năng lượng thiên địa ba động kịch liệt, bằng vòng mắt thường có thể thấy được năng lượng rung động tăng từ trong cơ thể của tiêu viêm phát ra. Mà y bào của hắn không gió mà tự động bình lên Trên khuôn mặt xuất hiện một vẻ ngương trọng nhàn nhạt, nhạt Thanh mang như ẩn như hiện Theo chung quanh thiên địa lăng lượng không ngừng quán chú tiến nhập vào bên trong thân thể của tiêu viêm Trên khuôn mặt tìa thanh mang cũng càng ngày càng đậm Tới cuối cùng màu xanh quang mang cơ hồ che phủ cả khuôn mặt của hắn Mà trong cơ thể của hắn khí thế cũng đang từng bước tăng cao tất nhiên lúc khí thế đang lên cao năng lượng bà động chung quanh đúng lúc này chợt tĩnh lặng xuống ngay khi năng lượng tĩnh xuống y bào trên thân thể của tiêu viêm phập phồng lên lại cứng ngắc không chút nào động đậy tình trạng quỷ dị rằng co tới mười mấy giây thời gian hai mắt ngắm nghiền của tiêu viêm đột nhiên mở ra một xanh hỏa diễm trong tức thời lan tràn rồi chợt nhanh chóng rút đi một cốt tinh màng sắc bén trong con người đèn nhánh đột nhiên bắn mạnh. thân thể vẫn duy trì tư thế tu luyện, tư viêm miệng khẽ nhếch. một khẩu trọng khí màu đen bị phun ra, hắc khí lượn lờ quanh quẩn, hệ nó chạm vào thứ gì tự nhiên toàn bộ bị ăn mòn. theo luồng khí bốc lên trời cao, lốc nhà cũng bị ăn mòn thành một cái lỗ lớn. tản ánh mặt trời chiếu rọi xuống từ từ hóa thành hư vô, phun ngọc phun ra trọng khí cuối cùng tiêu viêm tinh màng sắc bén trong mắt cũng lặng yên rút đi y bào cứng ngắc mềm mại áp vào trong chân da luồng khí thế lơ lửng trong căn phòng cũng là bị quay về trong cơ thể thất tình đấu sư rồi nắm tay hơi cầm chặt trên cơ thể cảm giác được tràn đầy lực lượng làm cho tiêu viêm có chút say mê hắn mặc dù biết dựa theo tiến độ lúc trước sớm muộn có thể tiến vào tình cấp bậc, nhưng lại là vẫn như cũ không ngờ tới, lúc này mới vẹn vẹn hấp thu ba lần lạc động quật trong cơ thể của Lạc Phát Kiệt mà đã cho hắn chính thức tăng một cấp. Năng lượng trong cơ thể đấu vương cường giả quả nhiên là mênh mông bát ngát, bất quá hấp thu ba lần mà thôi, đủ để khiến năng lượng cho ta tăng một cấp. Tiêu Viễn thấp giọng lẩm bẩm nói, thân thể quỷ dị chuyển động, nghe từ trong thân thể từng đợt tiếng vang thanh thúy không khỏi cười hài lòng. Cú của bản này tựa hồ vẫn rất có lời a. Song trưởng chống trên giường, hơi dùng sức thân thể mạnh mẽ bắn ra, sau đó lăn không quay tròn nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, Tiêu Viêm vỗ tay, nhìn quanh một vòng, cau mày lẩm bẩm, như thế nào còn chưa quay lại. Cau mày chầm ngâm một hồi, không có kết quả, Tiêu Viêm đành lắc đầu, sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài, ngày mai luyện dứt sư đại hội bắt đầu. Hắn hiện tại cần phải đi tới công hội hỏi thăm một vài sự tình có liên quan đến đại hội, các loại trận đấu cũng với hình thức thi đấu. Ra khỏi khách điếm, Tiêu Viêm đứng ở trên đường, nhìn xung quanh, sau đó cất bước hướng về luyện dược sư công hội, cho dù cách thật xa cũng có thể nhìn thấy mà đi tới. Một đường đi đến, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên, biết trong thành thị, trên một số ngã tư đường Cự nhiên xuất hiện lực lượng vũ trang hạng lặng tuần tra hiển nhiên duyên cớ bởi vì luyện dược sư đại hội sắp cửa hành Dù sao thịnh hội khổng lồ như vậy Phản nhân rối loạn lên Đối với đế đô ảnh hưởng rất lớn Cho nên hoàng thất tự nhiên là cần phải đề phòng trước khi xảy ra Chậm rãi đi qua mấy cái ngát tư đường rộng lớn Luyện dược sư công hội khổng lồ rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt Nhìn ở trước đại môn Hai ngày trước còn có vẻ càng thêm đông đúc Tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra rất nhiều luyện dược sư đều nghĩ muốn tại đại hội lần này bộc lộ tài thăng. Hai tay chắp sau lưng, tiêu viêm chậm chậm bước tới gần công hội, từ từ chen lẫn vào trong dòng người, vừa muốn theo dòng người tiến vào công hội, phía sau lời đó không xa đột nhiên rối loạn, trung quanh từng đạo ánh mắt đều lén tới phía đó. Phía trước dòng người định chỉ đến tiêu viêm cũng bị dừng lại, khẽ thở một hơi cong mày quay người nhìn bế về phê, ngọn nguồn gây rối loạn ngọn nguồn gây rối loạn là một cỗ xe ngựa quý tộc phía trước xe ngựa hai con tuấn mã toàn thân lông trắng như tuyết không pha lẫn một chút hỗn tạp đang ăn tĩnh đứng sừng sững xung quanh xe ngựa rèm cửa màu hoàng kim vẽ một đầu dị thú phun ra lam sắc hỏa diễm dị thú hình thể không nhỏ tổng thể diện mạo có vẻ dữ tợn nhìn qua mơ hồ cảm giác chấn nhiếp trong lòng Hoàng thất huy chương nhìn chăm chăm huy chương dị thú không biết là gì, tiêu viêm thấp giọng lẩm bẩm là người của gia mã đế quốc đối với gia mã hoàng thất huy chương hắn cũng có một chút nhận thức. Trung quanh xe ngựa có tới mười gã hắc bảo nhân, ánh mắt đảo qua những hắc bảo nhân này, tiêu viêm nhẫn động hơi co lại. Tại cảm giác của hắn, mười gã hắc bảo nhân tự nhiên cho hắn xuất hiện một loại nghi hiểm. Không hồ là gia mã đế quốc hoàng tộc thực lực quả nhiên không thể khinh thường trong lòng hơi kinh ngạc, tán thượng một phen tư viêmđến ánh mắt về chỗ màn xe. Một hắc bảo nhân cất bước tiến lên cung kính nhấc vén xe. Sau đó, hắc bảo nhân vén ra bức màn. Tư viêm cảm ứng minh bạch được xung quanh hắc bảo nhân khác, di động rất nhỏ đã nhanh mơ hồ kết thành một vòng tròn, đem xe ngựa hộ vệ chính giữa, đồng thời từng đạo ánh mắt. Từ mọi nơi như chim ưng từ các bảo nhân bắn ra, Quét qua quét lại về phía đám người xung quanh, ở quanh mọi người nhìn kỹ từ trong một xe một cánh tay trắng như tuyết ngọc giỗi ra, ưu nhã nắm trên thành cửa xe, sau đó một bóng hình xinh đẹp từ từ đi ra xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người xuất hiện, một thân mặc váy tím, kèm hoa văn màu bạc, dung mạo tinh xảo không hổ là người thuộc hoàng thất gia tộc, mơ hồ lộ ra một tia chất cao quý tại bóng eo nhỏ tinh tế. Vụng một dạ, đài màu tím càng làm cho vòng eo thon nhỏ, lộ ra sự nhuần nhuyễn vô cùng. Tuổi tác của nàng tự hồ không quá lớn, nhìn qua cùng với trước khi dịch dung của Tiêu Viêm cũng không sai biệt bao nhiêu. Trên mặt mỉm cười, pha vẻ ưu nhã cùng tĩnh lặng. Bất quá, lúc ánh mắt nàng quét qua xung quanh thì bỗng phát hiện, cô gái tục lữ này, trong con người như là thủy hiện lên một tia kiêu ý cổ quái. Điện Nhân cũng không phải là người giống như mặt ngoài tịch an tĩnh. Lữ Nhân quả nhiên không thể chỉ nhìn bên ngoài, cười nhăn nhó lắc đầu, tia viêm thu hồi ánh mắt, không cần nhìn về hướng cô gái, tựa hồ thân phận rất không bình thường. Xách xích, thật là tiểu cô lương xinh đẹp. Nhìn cô gái váy bào màu tím này, đám người xung quanh nhất thời tuôn ra một trận âm thanh tán thưởng, từng đạo ánh mắt nóng cháy như lửa phóng ra, mặc dù cô gái thân phận cao quý. Bất quá thừa dịp nhiều người ánh mắt làm cằn một chút tựa hồ không có cái gì không ổn. hắc hắc đây chính là gia mã hoàng thất tiểu công chúa. Nghe nói sư phụ làng chính là phó hội trưởng thiết mễ nhĩ đại sư. Lần này đã gặp phải làng ở chỗ đây. Nói như vậy cũng phải hướng về luyện giật sư đại hội mà tới. Trong đám người không thiếu hạng người biết chuyện, hiểu rộng. Nhìn thấy dung mạo của cô gái đã phân biệt ra thân phận của làng tuổi tác của lang tựa hồ không lớn sao có thể tiến hành tranh đoạt đại hội? Hứ, tiểu công chúa tại luyện dược thật thiên phú hơn người, cho dù là hội trường đại nhân đều than thở không thôi, đừng nhìn tuổi tác của lang nhỏ, nghe nói lửa lắm trước lang đã tiến nhập tam phẩm luyện dược sư. Ách, nghe vậy đám người xung quanh nhất thời xôn xao, một ít trung liền Liên Dược Sơ tuổi khá lớn đều có vẻ đỏ mặt dựng thẳng cánh tay lên, số hổ che lấp cấp bậc quy chương trên lồng ngực của mình. Lẫn tại trong đám người lắng nghe mọi chuyện. Tư Viêm trên khuôn mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt hướng về thiếu nữ áo tím đang được bảo vệ đi vào công hội trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên núi cao còn có cao hơn, không nghĩ cô gái đất hoạc nhĩ nhu nhược thế này cư nhiên là một tam phẩm đệ dược sư. Trong trong lòng mặc dù kinh ngạc thán, thành quả tiêu biểu vẫn chưa có nhiều ý nguyện ý muốn ngoài lấy ra mã hoàng thất bên trong hùng hậu như thế chỉ cần tiểu công chúa có được thiên phú luyện dược cơ bản như vậy bọn họ liền có thể sử dụng đống tài liệu như núi dễ dàng đem một người biến thành cao cấp luyện dược sư càng muốn chi hiện tại xem ra vị tiểu công chúa này luyện dược thiên phú cực kỳ không tồi cho nên có thành tựu bậc này cũng thực là trong dự tính tại nơi đám người đông đúc do có các hắt bọng nhiên hơi thở và chút âm lãnh bảo vệ xung quanh cô gái váy tím không chút nào ngợ trở ngại xuyên qua đám người sau đó ngang ngang bước vào luyện dược sư công hội theo bóng lưng của cô gái ưu nhã biến mất trong tầm mắt tiêu viêm nhún vai thân thể khẽ xoay giống như là một con cá chạch không dấu vết chen qua đám người xung quanh nhanh chóng hướng về công hội đi tới chen qua một tầng người cuối cùng Xung quanh không gian rốt cuộc cũng đã rộng ra Nhìn đại sảnh to lớn Tiêu viêm thở ra một hơi Lòng mồ hôi trên chán Gió đã quen đường Hướng lên trực tiếp Để phía đại sảnh phía tây cất bước Tại cửa Ở khu phía tây Nếu như lần trước có hai thủ vệ Thấy tiêu viêm đến Bọn họ không cách nào Không chút ngăn trở, Hòm người hành lễ Đối với bọn hắn Tiến vào đã không còn Để ý tới nhìn tình huống này chắc là như cớ do áo thác đặc biệt phân phó thấy thủ vệ không ngăn trở tiêu viêm cũng vui vẻ giảm đi một phần phiền toái tiến vào hành lang sau đó chậm rãi hướng thượng lầu đi tới cuối cùng dừng lại căn phòng áo thác nhẹ gõ cửa phòng đợi đến khi bên trong truyền ra âm thanh của áo thác mới đẩy cửa vào trong căn phòng chỉ có một lão già áo thác ngồi bên trong lúc này hắn nâng mỉm cười híp mắt nhìn tiêu viêm tiểu tử kia rất đúng giờ đem em cười cười ngồi xuống bên cạnh Áo Thác. Bưng chén trà nhấp một ngụm nói: "À, ta cũng không nhiều lời, lần này đến chủ yếu là muốn hỏi một chút đại khái đến thuật công là hình thức như thế nào, là rút thăm trận đấu hay cái gì khác. Truyền thủ tham gia nhiều như vậy, nếu như dựa vào rút thăm thì đến đợi đến lúc nào?" Áo Thác cười lắc đầu, ngón tay trên mặt bàn tìm một cái khung vuông rất lớn cười nói: "Tất cả luyện dược sư đều sẽ tại ở bình đài thật lớn đồng thời tham gia." Điều kiện trận đầu tiên dần dần sẽ là trở lên khó khăn Lúc đó giống như là cá rổ lọc cát Nhanh chóng đem một số lượng Không đủ tư cách đó loại bỏ đi Còn lại đều là những người nổi bật Mà ai chỉ cần ở trong này bộc phát tiềm năng Sẽ được danh danh vô cùng lớn Nga tiêu viêm khẽ gật đầu Nghĩ tới hàng trăm nghìn luyện dược sư trên cùng bình đài Khởi luyện họa dược Tình cánh như vậy chỉ sợ là cực kỳ đồ sợ À ta cũng muốn nhìn qua một chút Cái loạn trạng các này Đến lúc đó Đừng bị dọa nga Năm đó lần đầu tiên tham gia Cũng bị dọa phát sợ Dường như biết tiêu viêm trong lòng nghĩ gì Áo thắc, cười lớn nói Được rồi, đây lại cũng là một phần danh sách Người thần không biết Xem một chút đi đều là những tuyển thủ có thực lực trong đại hội áo thắt trên bản giấy lấy ra một quyển giấy đem cho tiêu viêm chợt bổ sung nói đây là văn kiện nội bộ dựa theo quy củ không thể tiết lộ ra ngoài có chút tò mò tiếp nhận quyển giấy tiêu viêm cười gật đầu chậm rãi mở ra trong danh sách thật dài ít nhất có hai mươi vị thực lực khá cao ánh mắt quét qua tiêu viêm lông mày dương lên trước mắt hắn cái tên liễu linh là bài giang phía trên hơn nữa ở vị trí cực kỳ sát trên đầu, xem ra truyền nhân của đan vương cũng không phải dựa vào khoác lác. tiểu công chúa hẳn là vị hoàng thất kia sao? tiêu viêm chỉ vào danh ngạch bài dành để ngủ tiểu công chúa nói, ân người đã gặp qua, vừa rồi tại cửa nhìn thấy một chút, không nghĩ nàng có khả năng gần phía trước như vậy. tiêu viêm mỉm cười bày danh của cô làng, có chút ngoài ý muốn của hắn, đừng xem thường nha đầu kia. Nhờ vào thực lực của Hoàng thất ủng hộ Áp chủ bài trong tay làng Làm cho nhiều người hoa cả mắt đó Áo thác cười nhắc nhở Gần đầu tiêu viêm đem tư liệu phía trên danh sách nhìn một lần Sau đó trả cho áo thác Đối thủ quả nhiên rất mạnh Tam phẩm luyện dược sư đã có nhiều tới 13 danh Có chút phiền toái A Bất quá cũng có thể nhìn ngươi tựa vào chính mình Các có khả năng giúp cũng chỉ như vậy gật đầu áo thác bất đắc dĩ nói Tiêu viêm cũng gật đầu cười Hỏi tiếp Đại hội ngày mai bắt đầu, ta bây giờ cần phải làm gì? À, đích xác còn cần làm chút chuyện, trước khi tham gia giải đấu phải thông qua khảo nghiệm. Đối với ngoại nhân là một loại khảo nghiệm đấu tiên, vượt qua đối với tuyển thủ do phân hội, các lời đề cử đều là hạng nhất. Đây xem như là một loại học khảo nghiệm của công hội đối với các phân hội chúng ta, nếu là ngay cả khảo nghiệm này đều không thông qua, sợ là đề cử của chúng ta mất đi hiệu lực. Tho thác đứng dậy, cười nói: "Đi theo ta." Ở chỗ này cho ngươi nhìn một chút đối thủ tiềm lực. Ân gật đầu tiếp vем đứng dậy đi theo áo thác, hai người từ cửa phụ đi ra dọc theo hành lang an tĩnh chốc lát, đẩy ra một đại môn chậm rãi đến gần, tiến vào đại môn, cường quang đột nhiên phóng tới làm cho Tiêu Viêm không tự chủ hít lại con ngươi, đợi đến khi thích ứng mới mở mắt ra, xuất hiện trước mắt là một không gian nội sảnh rộng lớn bảy biển theo lối cổ điển. Lúc này Trong lội sảnh xuất hiện số người tục năm tục ba Từ viêm ánh mắt đảo qua những người này Có chút ngạc nhiên Này đó nhìn qua vài người trẻ tuổi tự nhiên cấp bậc đa số đều là Tam phẩm luyện dược sư Ngay cả vừa rồi tại trước đại môn dương kiến Đến tiểu công chúa cũng đang ở trong đó Ánh mắt chuyển qua cuối cùng nông mày Khản khẽ dừng lại trên khuôn mặt Anh Tuấn của một thanh niên đang cười Nói với vài tên tam phẩm luyện dược sư Liễu Linh nghe âm thanh mở cửa chỗ đại sảnh mọi người xì xào bàn tán cũng đình chỉ nói chuyện để ánh mắt đều hướng chỗ đại môn sau khi nhìn thấy tiến vào cửa là Tiêu Viêm tất cả sững sốt đợi ánh mắt hướng tới chỗ lồng ngực nhị Phạm Huy Chương vẻ mặt đều có chút tiêu trọc dựa theo vách tường vị tổng tiểu công chúa đang cùng vài tên luyện dược sư bên quanh giống như là chúng tinh cục nguyệt cũng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái bất quá nhìn thấy cấp bậc Huy Chương hoàn toàn mất đi hứng thú biếng nhác rũi cái lưng. Mệt mỏi lộ ra những đường cong rộng động lòng người dẫn động. Ánh mắt của năm nhân xung quanh, ánh mắt ủy oải nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, thấy hắn tiến vào cũng làm cho Liễu Linh hơi hơi sửng sốt, bất quá ngay sau đó trên khuôn mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, tựa hồ không chút hảo ý. Nhiều ánh mắt sắc màu khác nhau trong đại sảnh nhìn vào, vẫn không làm cho Tiêu Viêm có chút động dung. Hai tay buông xuống trong tay áo khuyên mặt lạnh nhạt giống như là lão tăng nhập định. bất quá tại trong tim hắn lại lặng yên thoáng một tia nhàn nhạt, nhạt lãnh thế chương hai trăm để luyện hắc lão áo người cũng dẫn người tới a trong bầu không khí tĩnh lặng của đại sảnh một tiếng cười già lưa vang theo liền đem nó đánh tàn Thanh âm ánh mắt rời qua, Tiêu Viêm phát hiện tại bên trái đại sảnh, trên một bậc cao, một vài lão già thân mặc bào phục luyện giật sơ đang đứng ở đó cười híp mắt. Thanh âm vừa rồi đúng là của một lão nhân tóc trắng như tuyết trong đó phát ra. Đó là công hội phó hội trưởng Thiết Mỹ Nhĩ, cũng là sư phụ của tiểu công chúa. Mỉm cười với lão nhân đang giơ tay lên, nó khẽ nghiêng đầu. cùng với tiêu viêm thấp giọng nói ân tiêu viêm khẽ gật đầu bất kể nhãn quang của những tên gia hỏa là như thế nào có thể ở cái tuổi này trở thành tam phập luyện dực sư hiển nhiên đều là hạ người thiên phú cực kỳ kiệt xuất có chút ngạo khí cũng là tự nhiên không có đạt tới cấp bậc như bọn họ bọn họ cũng không quá mức để ý tới thanh niên có chút bản lãnh phần lớn đều như vậy Áo thác liếc mắt một cái nhìn những thanh niên trong đại sảnh, Vỗ vỗ vai Tiêu biêm an ủi nói Tiêu biêm mỉm cười cũng không có nói cái gì Theo ta đi Gặp mấy lão già kia trước Bọn họ ở trong gia mã đế quốc Là những người có thế lực rất lớn a, Áo thác vừa nói Hướng về trên đài cao đi tới Tiêu biêm trần chờ một hồi Cũng chỉ thành đi theo Áo thác bước nhanh đi tới thượng đài Cùng vài lão nhân tuổi tác không sai biệt lắm chen chúc nhau cười nói một trận Mà tiêu viêm thì ăn tĩnh đứng ở phía sau hắn Không có ý gì Chủ động tiến lên chào hỏi Lão áo Đó có phải hay không tuyển thủ của hắc nham thành các ngươi lựa chọn Sau khi cười nói Vị lão nhân tóc trắng như tuyết Cười dài nhìn tiêu viêm đang đứng ở một bên hỏi Khẽ lưng ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thoáng qua vị lão nhân kia, địa vị rõ ràng là không thấp tại Luyện Dực Sư công hội. Một thân Luyện Dực Sư trường bào cực kỳ tinh tế, trên khuôn mặt hiện lên đầy nét nhăn, đang có chút điếu ý, ánh mắt đục ngầu, bình tĩnh mà ôn hòa. Liếc mắt nhìn qua, chưa bỏ trên thân thể mặc một bộ trường bào đại biểu cho thân phận cùng với chiếc lồng ngực bốn đường màu bạc sóng cượn. Rải ra quang mang kỳ dị, Nhiễn nhiên chỉ là một bộ dáng của một lão nhân bình thường Cũng không có khí thế quá mức đặc thù Song chính vì lão nhân bình thường này Lại lắm trong tay gần một lửa lực lượng của luyện dược sư công hội Trong lúc tiêu viêm đánh giá Thiết mễ nhĩ thì hắn lại thầm Tại trên người đánh giá tiêu viêm dung mạo tầm thường đồng dạng cũng không có cái gì đặc sắc duy nhất làm cho thiết mễ nhĩ có chút kinh ngạc vẫn là đối phương vẫn giữ thần sắc không đổi có thể trước ánh mắt rõ xét của một tứ phẩm luyện dược sư mà vẫn duy trì được tỉnh táo không quan tâm hơn thua loại định lực này ở người tuổi trẻ vẫn là tương đối hiếm thấy ân hắn được gọi là nham kiêu tiềm lực không tồi áo thác cười gật đầu sau đó quay đầu hướng về tiêu viêm giới thiệu lần nữa vị này là công hội phó hội trưởng thiết mễ nhĩ đại sư, ngươi hảo, thiết mễ nhĩ phó hội trưởng, tiêu viêm gẽ cười cười, nhìn thiết mễ nhĩ lấy phép khom người, à tiểu tử, hy vọng người sẽ không làm để cử của áo thác mất đi hiệu lực, nếu không thực sự là làm mất mặt của hắn. nhìn thoáng qua nhị phẩm huy chương ở lơi ngực tiêu viêm, thiết mễ nhĩ hướng áo thác ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, ở cái loại đại tái cất bậc này nghị phẩm luyện dược sư cho dù là trước hai mươi tuổi đạt đến đều khó có thể tiến vào a ta tin tưởng ít nhất có khả năng qua đợt kiểm tra này tiêu viêm nhún vai nói có tự tin là tốt bởi vì mỗi người do phân hội hội trưởng đề cử thực lực rất mạnh cho nên chúng ta bên trong kiểm tra cũng có chút khó khăn thiết mỹ nhĩ gật đầu cười nói ta sẽ cố hết sức à thời gian sắp tới rồi ta cũng không nhiều lời Người trước tiên là đi xuống Trách nhiệm lập tức sẽ bắt đầu rồi Thiết Mễ nhĩ mỉm cười nói Gật đầu tiêu viêm xoay người đi xuống đài Sau đó Tại phía dưới đại sảnh một vòng Những thanh niên kia tham gia an tĩnh đi tới một cấp Khoanh tay đứng Ai, lão áo Hắc nhầm dành các người nói như thế nào Cũng là một tòa thành Đại thành thị Khó có khả năng ngay cả một thiếu liên tam phẩm Nhưng luyện dựng sư cũng không có chứ Nhìn bóng dáng của theo viêm Thiết mẽ nhĩ hướng về áo thác Đứng bên cạnh bất đắc dĩ nói Ta tin tưởng hắn Hai tay áo cắm trong tay bào rộng thùng thình Áo thác cười híp mắt nói Ây Người lão gia họa này Nếu như là này, các người không có ai Tại đại biểu thể hiện ra kiệt xuất Vậy sang năm đừng trách kinh phí Cũng phải giảm nga Việc này ta làm phải công tông Quan hệ cho dù tốt cũng vô dụng Nắc đầu thiết nhiễm Mẽ nhĩ nói Áo thác cười gật đầu Không có tiếp tục say dưa cái đề tài này nói Đã đến giờ Bắt đầu trách nhiệm đi Nghe vậy Thiết mẹ nhĩ cũng không nói thêm Đem ánh mắt rời về phía mọi người Ngón tay chỉ vào vị trí bên trái đại sảnh. Lời đó vách tường, Hạ xuống rất nhiều tấm rèm màu đen Mỗi khi sau một cái rèm Đều có một cái phòng nhỏ dành cho một người Đó chính là trường thi của các người Mọi người đều biết dược liệu để luyện là một bước quan trọng khi luyện chế đan dược mà chúng ta lần này trách nhiệm chính là khảo đối với để luyện lợi dược liệu ở trên bàn phía trong mỗi phòng đều có dược liệu cần trách nhiệm đã đầy đủ việc của các người cần phải làm đó là tại thời gian nhất định ở bên trong đem dược liệu để luyện đến cả lăng đạt cho đủ độ thuần cự hạ có thể khi đồng hồ cát hoàn toàn cháy hết Vẫn không hoàn thành đề luyện Cũng sẽ thất bại Hơn nữa Thành công các lá gia hỏa chúng ta Sẽ giám khảo Nếu như các người đề luyện ra dược liệu Vẫn chưa đạt tới yêu cầu chúng ta Đồng dạng cũng sẽ nhận thất bại Mà kết cục thất bại Đó chính là mất đi tư cách Tham gia thi đấu Tiết mễ nhĩ chỉ vào đồng hồ trên bàn Liếc mắt nhìn những thanh niên viết trước thản nhiên cười nói Nghe trưởng phạt Khi thất bại nghiêm khắc như thế, phía dưới những người tuổi trẻ tham gia hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ số ít những người ở ngoài sắc mặt đều hơi có chút biến hóa. Ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới. Thiết Mễ nhĩ đánh mắt đột nhiên dừng trên người Tiêu Viêm đang phanh tay đứng đợi trong góc. Nhìn sắc mặt bình thản của hắn không khỏi sững người ra, trong lòng lẩm bẩm: Thiếu gia Hỏa này thật có điểm bản lãnh. Tốt lắm, bắt đầu đi, chuối đồng hồ cát thời gian bố võ tài, thích nhĩ đem ánh mắt từ trên người tiêu viêm rời đi cười nói. nghe vậy trong loại sạch mọi người đang túm năm tụm ba, mỗi người đều hướng về phía bên trái đi đến. sau đó vén bức màn che đen đi vào. tiêu viêm cũng tìm một cửa màn che, vừa mới chuẩn bị vào phía sau truyền đến tiếng cười làm cho hắn ngừng bước. khuôn mặt bình tĩnh quay đầu nhìn lại. a, không nghĩ nhầm kiều huynh đệ cũng tham gia loại kiểm tra này. chúng ta thật đúng là có chút duyên phận. Lễ Olin đến gần Tiêu Viêm, mỉm cười nói: "Chỉ bất quá lộ cười âm lãnh, lại là làm cho Tiêu Viêm nhíu mày." Tiêu Viêm nhàn nhạt thản nhiên liếc mắt nhìn hắn mà nói: "Được, người ta kéo đến đây mà thôi." Nha Kiều huynh đệ nói thật mình cười: "Mặc dù cấp bậc của ngươi không được, nhưng lại có được cái loại kỳ vật như dị hỏa, để mà nói thành tích sẽ không quá thấp." liễu linh ánh mắt tại khuôn mặt của tiêu viêm đảo qua một cái Nó trở ra Hắn đối với tiêu viêm có hay không có được dị hoạ Vẫn là duy trì hoài nghi rất lớn Dù sao Những cái chuyện kiểu này chỉ là phỏng đoán của hắn Mặc dù hắn lén cũng từng hỏi là ban yên nhiên bất quá đối với loại Có chút bí ẩn như thế này Là ban yên nhiên cũng Không có nói cho hắn biết đáp án xác thực Tiêu viêm từ chối theo ý kiến nhún vai vẫn chưa trả lời thuận miệng ứng phó một câu sau đó bén bước màn đi ve vào bên trong lưu lại liễu linh nhíu mày tại chỗ liễu đại ca còn sao không đi vào âm thanh thanh thúy ở phía sau liễu linh vang lên chính là tiểu công chúa mỹ lệ đang cười cười đi tới nhìn liếc mắt tiêu viêm biến mất thản nhiên cười nói gặp người quen tiểu công chúa nếu có hứng thú có thể giới thiệu với ngươi Hướng về phía tẩu Tiểu công chúa đang nhu hòa cười cười Liễu Linh nhẹ giọng nói Quên đi, một nhị phẩm luyện dược sư Ta cũng không có tâm tình để ý tới Tiểu công chúa miễn cưỡng lắc đầu Rõ ràng làng đối với tiêu viêm hứng thú Cũng không giống với Liễu Linh đậm như vậy Dù sao mà kệ thân phận Thực lực dung mạo đại loại Liễu Linh đều xa xa vượt qua người đó a tùy người thôi Liễu Linh khẽ cười cười Tiểu công chúa thái độ coi thường tiêu viêm như vậy thật làm trong lòng hắn có chút khoái. Tại Lạp Lan gia tộc, Lạp Lan lão gia đối với tiêu viễm coi trọng, làm cho thiên tài được tôn sủng như Liễu Linh trong lòng cảm thấy bất bình. Ta đi vào trước, điếu đại ca cũng không lên bại bởi ta nga. Hướng về phía Liễu Linh, hai mắt đẹp mở ra. Sau đó, tiểu công chúa nhẹ nhàng tiến vào một bức màn che. Khẽ gật đầu nhìn lại sân trở nên vắng vẻ. Diệp Linh không chỉ ngoan, không nhanh không chậm, bén bước màn tiến vào. Thái độ trong đó thông dong, khiến cho những người trên đại cáo mi thiết mấy ý thản thở gật đầu. Lần này trách nhiệm đề tài không tồi, để luyện dược tài không chỉ có thi thố luyện dược, còn có khảo tú năng lực công chía hỏa, chỉ một cách học nghiệm này đã có thể đại khảo đại khái khảo nghiệm ra một ít năng lực của tiểu tử kia, nhìn đại sảnh trống rỗng áp thác quay đầu hướng về phía Tiết Mễ Nhĩ nói. Tiết Mễ Nhĩ cười gật đầu, ngồi xuống ghế, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, cười híp mắt, kế tiếp, cho chúng ta nhìn xem một chút ai mới có thể đề luyện dược tài tốt nhất. Tiến vào sau bức màn một cái phòng nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của tiêu viêm, căn phòng cũng không rộng lớn bất quá được bày trí sạch đẹp. Tại sát tường của căn phòng có một thạch bàn. Phía trên bày đặt một cái đồng hồ cát cùng với vài loại dược liệu chỉnh tề. Đi tới bên cạnh thạch bàn, tiêu viêm ánh mắt đảo qua khối dược liệu màu đen. Trong ánh mắt rõ ràng hiện lên một nét kỳ ngạc. thép dạo làm bẩm nói, tự nhiên là một gốc khắc thiết tinh Thứ này, đề luyện phải tiêu hao rất nhiều khí lực A. Náo gia hỏa này thật đúng là không có nhân tính. Lắc đầu, tiêu viêm ngón tay nhẹ phải trên lạp giới, dự định màu đỏ xuất hiện, đặt trên hành bàn, cầm lấy một gốc hắc thiết linh hiệp sau đó hãy nhíu mày Hắn đang khổ lão đến tuật cùng Có hay không vận dụng thanh liên điện tâm hỏa Chầm ngâm chỉ trong chốc lát Tiêu viêm lắc đầu Hắn cũng không nghĩ đến Mới ở loại trách nhiệm này Đã sử dụng đến con át chủ bài của mình Loại kiểm tra đơn giản này Sử dụng thanh liên điện tâm hỏa Không thể nghi ngờ là giết gà Dùng dao mổ trâu Ngón tay khẽ bắn ra Một đoàn màu tím Xuất hiện ở song chỉ Đến sau đó tiêu viêm bỏ vào trong miệng Hơi hơi bắn động Sau đó phun ra một ngọn lửa <cười> Nhất thời Một đoàn tử sắc hỏa diễm bạo dũng Sau đó bị tiêu viêm nắm trong lòng bàn tay Nắm tử sắc hỏa diễm Tiêu viêm khách cười cười Bởi vì thôn phệ tử hỏa là đầu tiên Cho nên hiện tại đối với loại hỏa diễm này Hắn đồng dạng cũng có thể khống chế cực kỳ thuần thục Mặc dù vẫn như cũ cường độ khống chế do so ra kém hơn với thanh hỏa, nhưng dùng để luyện hắc thiết linh thiệp thật ra không có bao nhiêu vấn đề. Linh hồn lực lượng chậm rãi lộ ra bên ngoài cơ thể sau đó khống chế đoàn tử sắc hỏa diễm, chậm rãi quán chú tiến nhập trong địch lô, nhất thời trong dục đỉnh lạnh lẽo bắt đầu nóng dần lên, tử sắc hỏa diễm cũng ở bên trong bốc lên đợt lờ nhàn nhạt, nhạt, nhìn tử sắc hỏa diễm sáng ngời. Tiêu Viêm bàn tay giơ lên, hắc thiết linh hiệp liền rời khỏi tay phóng vào giực đỉnh, thứ sắc hòa diễm mạnh mẽ dâng lên. Đem nó bao vây vào trong bắt đầu mãnh liệt tấn nốt. Mười ngón tay linh hoạt trước người tiêu động, sau một lát, Tiêu Viêm khống chế càng ngày càng thuận tay lại đem con mắt cũng từ từ nhắm lại, toàn bộ dựa vào cảm giác khống chế nhiệt độ của hòa diễm. Tại lúc đề luyện này, cát trong chiếc đồng hồ đặt trên tạc bảng cũng đang dần dần giảm xuống.